Trù Tiên Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Chương 216 Thầm Tầm Vâng Sơn Tiểu Trúc Phòng sắc đêm u ám Bầu trời như sẵn một màu đen ngưng động lại Chỉ có thể thấy ẩn lờ mờ Những đám me đen kịch Từ từ di động trên bầu trời Từ trong màu đen mênh mông đó Tôi ngặt mưa không thanh sắc Từ từ rơi xuống càng xa hơn ở cuối dân trời mang mãn truyền lại tiếng xóm mì ầm không biết có phải sẽ có một trận mưa dữ dội đang chuẩn bị đổ xuống không Các địa tử thanh vân môn đi Nam Cương đã trở về mấy ngày nay trong đó luật tuyết kỳ sau khi ra mắt các trưởng bối lập tức trở về tiểu rút phòng chưa hề xuất hiện qua Chưa hề xuất hiện qua Thậm chí trong thanh vân môn Đến sự mất tích mờ ám của đạo huyền chân nhân Và niệm bất dịch Nàng hình như cũng chưa từng lưu ý Vách núi treo leo Nhưng không kém phần thanh tú của tiểu trúc phong Trải qua hàng ngàn năm Vẫn giữ được vẻ yên tĩnh những cây trúc trải dài khắp núi rừng Trong đêm mưa gió này Vẫn như cũ Những âm thanh nhẹ nhàng xào xa của chúng lặn lẽ hướng về mọi người trên ngọn núi. Căn phòng nhỏ, một ngọn đèn leo lét. Cánh cửa khép hờ, cửa sổ vẫn còn một nửa để mở. Giữa núi rừng mưa gió từ từ kéo đến. Những hạt mưa nhỏ không ngừng bay vào phòng, làm ướt những thân tre tạo nên thành cửa sổ, chậm chậm động lại vào những giọt nước lông lành từ từ rơi xuống, để lại để lại những ngắn nước mờ ảo. Chó từ nơi xa thổi đến, nhẹ nhàng lay động cửa sổ. Trong đêm mưa gió tĩnh lạnh, từng tiếng có két nhẹ nhàng tăng lên. Trong phòng ngọn đèn đặt trên bàn nghi ngã từng hồi Chớp chớp tắt tắt Có đến mấy lần tựa như bị gió thổi sắp tắt Nhưng vẫn gắn gượng Kiên trì cho đến khi ngọn gió kỳ yếu đi Rồi từ từ bừng sáng trở lại Trong đêm khi đã không còn thứ ánh sáng nào nữa Nơi cách xa ngọn đèn trong phòng Bị bao phủ bởi một bóng hình Lục Tiết Kỳ ngồi dưới ngọn đèn Im lặng nhìn nó, thanh đăng, hồng nhan. Ở trong đêm này, giống như ngưng động lại, bao nhiêu sầu mụn không tan. Im lặng hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, nhưng không biết còn bao nhiêu ký ức có thể lưu lại. Ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng, lục tiết kỳ hơi quay đầu lại. Một trọng gió núi từ ngoài cửa thổi vào Ngọn đèn trên bàn dao động chếp tắt Tóc mai mềm mại cũng theo gió nhẹ nhàng bay bay Cửa phát ra một tiếng động nhẹ đã được mở ra Mưa gió ngoài phòng Âm thanh lại to lên Hình như sức gió đã mạnh lên Như muốn lao thẳng vào phòng May thay sau thời khắc đó Người khách đã đi vào phòng Quay người khép cửa cách ly với mưa gió bên ngoài, đồng thời đi đến trong phòng một không gian yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ đứng lên, đầu hơi cú thấp nói, Sư Tỷ, Tỷ sao lại đến đây? Người đến chính là Văn Mẫn, nhìn Tuyết Kỳ một lát, đến mình cạnh bàn hơi thở dài nọ. Mụi từ sau khi về núi, thì chưa cất bước khỏi phòng lần nào, Nếu như mà Tỷ không đến thăm muội Chỉ sợ không biết bây giờ Mụi ra sao nữa Lục Tuyết Kỳ ngẩn đầu nhìn Văn Mẫn Chỉ thấy Sư Tỷ khóe miệng có một nụ cười nhẹ Ánh mắt hiền hòa Chứng minh chỉ có sự quan tâm trong đó Tuyết Kỳ khai miếng cười nói Mụi làm gì có tâm sự gì Cảm ơn Sư Tỷ quan tâm Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ một hồi Trừ khuôn mặt có sắc mặt hơi tái Trừ sắc mặt hơi tái ra Ngoài ra thần khí vẫn giữ vẻ bình thường Lúc đó mới thở ra nhẹ nhàng Tuy nhiên lập tức lại nói Sư mụi Mụi không có chuyện gì thì tốt Nhưng thân làm sư tỷ Nhìn mụi với bộ dạng tiêu tuỵ như vậy tỷ đau lòng lắm Còn nữa Từ sau khi mụi trở về núi Chỉ gặp qua sư vụ có một lần Sau đó thì tự nhốt mình trong căn phòng này Còn lại thì chưa gặp lão nhân gia làm nào nữa. Bất kể như thế nào, Mụi không thể trong lòng trách cứ sư phụ. Nên biết, chúng ta là do sư phụ nuôi lớn. Lục Tiết Kỳ lắc đầu nói. Sư Tỷ, sao Tỷ lại nói như vậy? Trong lòng Mụi một chút giận sư phụ cũng không có. Mụi không dám quỳ trước mặt sư phụ. Vì biết bản thân mình bất hiếu. Sợ làm cho sư phụ nổi giận mà tổn thương tinh thần. Văn mận đến trống ngực, nhìn lục tuyết kỳ. Một hồi sau sắc mặt phức tạp, muốn nói mà không thành lời. Chỉ thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy. Ngay lúc này từ phía chân trời, đột như một luồng xét lướt qua. Kem theo đó là một tiếng sấm dữ dội, đồ cột mà đến, tiếng như lụa xé. Nhưng hình như là đang rung động ở trên đỉnh đầu, âm văn ngừng ngà mãi mãi không tan. Gió bên ngoài phòng như mạnh thêm mấy phần. Văn Mẫn nhíu mày đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một lát nói. Xem cảnh trời này, chắc mưa lại lớn thêm rồi. Lục Tiết Kỳ đứng thẳng người lên, cũng chậm chậm đến bên cửa sổ, đứng bên cạnh Văn Mẫn nhìn ra bên ngoài. Trong đêm hai bóng hình yêu kiều, kề và bên nhau, chìm đắm nhìn vào đêm đen vô tận và mưa gió không ngừng rời. Ngoài xa tiếng rút xào xạ Tiếng mưa chạm vào lá Đang từ xa truyền lại Trong thời khắc này Không biết có phải do sự tĩnh lặng của không gian Mà cả hai không nói câu nào Không lâu sau đó Văn Mẫu mới một hơi dài Cười nhẹ nọ nói. nói thật ra Thì cũng lâu lắm rồi Chúng ta đã không cùng nhau nhìn mưa rơi Lục Tiết Kỳ khóe miệng của miệng cười nói Đúng vậy Thật ra mùi vẫn nhớ Năm đó mùi còn nhỏ vừa lên núi Người chăm sóc mùi đầu tiên Chính là sư tỷ Khi đó chưa hiểu chuyện Mỗi lần gặp đêm trời mưa gió Xấm chếp ấm ấm Mùi cực kỳ sợ hãi Tiết Kỳ từ từ quay đầu lại Ánh mắt hoàn toàn ôn hòa Nhẹ giọng nói Những lần đó, đều là sư tỉ dẫn muội cùng ngồi bên sông cửa sổ nhìn mưa rơi, nó với muội không có gì phải sợ. vân mẫn không cười lắc đầu, đưa tay ra nhảy vút mái tóc dài ống ả của Lục Tiết Kỳ, tự nhiên phát ra một cảm cạn khai. Mới chấp mắt mà mụi đã lớn rồi. Lục Tiết Kỳ cảm thấy lòng bàn tay của Văn Mẫn nhẹ nhẹ vỗ trên vai mình Dường như từ nơi đó truyền đến vài phần âm áp Sau thời khắc im lặng Lục Tiết Kỳ nhìn Sư Tỷ Sư Tỷ Tỷ có chuyện gì thì cứ nói với mụn Văn Mẫn hơi rộng mình Nụ cười khổ còn chưa giấc nó Tỷ biết mụn vốn thông minh Không có gì giấu được mụn Dừng lại một lúc là nói Siêu mụi Khi thật sự thông tuệ của mụi vượt quá người làm tỉ tỉ này Làm thế nào để mụi có thể nhìn không ra, nghĩ không thấu chứ Như vậy rõ ràng là mình tự làm khổ mình rồi nụ cười trên khóe miệng lục tuyết kỳ từ từ mất hẳn thay thế nó là một thần sắc là nhà quen thuộc Chỉ là đối mặt với văn mẫn Cảm giác văn lãnh đó không còn nữa. Mụi không khổ. Lục Tiết Kỳ nhìn vào đêm đen ngoài cửa sổ. Nhìn vào sự tĩnh lặng vốn có của nó. Văn mẫn ngặt như nhìn theo. Ánh mắt của Lục Tiết Kỳ như nhìn vào cõi xa xăm. Không biết rằng nhìn về hướng nào đông đẹp Chỉ là qua lời nói của nàng Càng khẳng định thêm rằng Mũi chưa hề đau khổ sự tỷ à Từ lúc sư môn truyền đạo Thường muốn chúng ta không có sự ràng buồn Tâm tình thoải mái Nhìn thấu tạo hóa Nơi cầu sự trương sanh Không phải vậy sao Văn mẫn gật đầu nọ Không sai thực ra trong đạo tu hành Đạo giáo chúng ta cùng với Phật giáo Cũng có nhiều điểm tương đồng Lục tiết kỳ nhẹ nhàng viện vào sông cửa trúc Một trận gió lạnh thổi lên Nàng hình như cô cảm thấy rụt lạnh Thân mình khẽ rung nhẹ Nhưng vẫn đứng vững Trên cánh tay trắng ngần Nhanh chóng ngưng kết những hạt ngọc nước long lạnh Nhưng... Mùi cần sự trường sanh làm gì? Văn mẫn há hốc mồm như mày. Tỷ biết... Lịch sử thành phần mù mấy nghìn năm... Tổ sư truyền lại những giáo huấn quyết nhiên không thể xa. Bọn phạm nhưng chúng ta mong muốn nhanh chóng thoát khỏi sự sống chết. Lấy những giáo huấn đó để tu hành. Hoặc có thể đạt tới sự trường sanh. Trước đây... Thầy đã từng nghĩ như vậy Vì vậy chuyên tâm tu hành Chỉ là đến bây giờ lập tiết kì cười nhỉ Giống như từ tận lấy lòng nói ra Nếu muốn mũi cả đời này không yêu không hận Muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên Thì sự trường xanh được như thần tiên Mũi cần để làm gì Văn mẫn kêu lên Sư Mụy, Mụy, Mụy cuối cùng đang nói gì vậy? Giống như không nghe thấy lời văn bẩn, lúc thế Kỳ tiếp tục nào Mụy biết trong lòng Tỷ đang nghĩ gì? Sư Tỷ, Tỷ nhiều lần mắng Mụy không biết nhìn nhận sự việc, không biết sự gian hiểm của thế gian Những việc Mụy nghĩ, Mụy làm, quá nữa là không có kết quả Thật ra làm sao mà Mụ không hiểu điều đó được Nếu nói về đau đớn Mụ cũng từng đau đớn rồi Chỉ là bây giờ Mụ thật sự đã nghĩ thông Người ta nói thế gian Không có việc gì là không thể tha thứ Nhưng Mụ nói chất cùng Là không thể như hắn Từ bỏ sư môn để mà phiêu bạc Nhưng thậm chí như vậy Mụ cũng chỉ mong trong tim mình Có một người như hắn để nhớ Và Mụ cũng biết Trong tim của hắn cũng có một Chỉ cần như vậy mù cũng thấy đủ rồi Văn mẫn thở dài một tiền Thế mù thật sự không biết Bộng mũi cuối cùng sẽ không có kết quả sao Mù thật sự không nghĩ đến điều đó sao mà của Lục Tiết Kỳ Lần đầu tiên thay đổi thần sắc Tự nhiên một cơn bão lòng lướt nhẹ qua Một lúc sau mới thấp giọng nói Tất nhiên mũi có nghĩ đến Nếu có thể Có ai không ước bên nhau mãi mãi Có ai mà không muốn mình vẫn lâu dài Chỉ là rõ ràng Biết không thể đạt được Vẫn cứ ham muốn Tóm lại tương lai như thế nào đâu ai biết trước mỗi cuối cùng vẫn không thể không nhớ hắn được Văn mẫn thấm thí nhìn con gái đẹp trước mặt Trong đêm có như bông hoa bách hợp Xinh đẹp u nhã Tươi đẹp trong tỉnh mình Nàng nhẹ nhàng thở dài rồi nói Tóm lại Tụi sớm biết không thể nào khuyên được mụ sang sớm mai Mụ nhớ đến gặp sư phụ Lục Tiết Kỳ trống ngực đánh tình tịch một hồi Quay đầu lại nói Mụi tuy không phải không muốn gặp sư phụ Chỉ là gặp người rồi Đa số là làm lão nhân gia nổi dọc Văn Mận lắc đầu nói Hôm nay là sư phụ Tự người bảo tỷ đến kêu mụi trước Vì vậy chắc chắn là chuyện quan trọng Mụi cứ yên tâm Lục Tiết Kỳ do dự một lúc rồi nói Chuyến đi Nam Cương Thú thần đã bị diệt Nỗi lo lớn của chánh đạo đã xong Vẫn còn chuyện gì à? Văn mẩn chần chờ một lúc nào mà giáo bị diệt rồi khôi phục lại rồi Lục Tiết Kỳ chấn động thân mình Đồng thời trong mắt chớp qua một luồng nhãn quan phức tạp đó Cái gì? Thế thần sắc dị thường của Lục Tiết Kỳ Văn mẫn thở dài trong lòng Nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh non Gần đây lời đồn rất nhiều Ngày đó trong kiếp trạng thú yêu mà giáo gian tà bị hí diệt Chỉ tay thú thần Lại vẫn còn dư đảng Dường như là có ý muốn ngóc đầu trở lại hơn nữa thêm vân môn chúng ta Thời điểm này loạn trong giặc ngoài Sư phụ dường như cũng tâm sự trùng trùng Một biết người à, Lão dân gia luôn quý trọng một Phần lớn cũng là vì chuyện này mới gọi mùi đến. Lục Tiết Kỳ ưu buồn rất lâu gật đầu nói Vâng, sớm mai mùi sẽ đi bái kiến sư phụ. Văn Mẫn gật đầu nói Vậy mùi cũng đi nghỉ sớm, tẩy về đây. Lục Tiết Kỳ cũng không giữ lại, đưa đến cửa. Văn Mẫn đột nhiên dừng lại. Quay người nhìn Lục Tuyết Kỳ nói Sư mụi Tương lai nếu mụi có chuyện gì Nhất định đừng để trong lòng Nếu mụi tin tỷ thì nói với tỷ sao với để trong lòng thì vẫn thoải mái hơn Lục Tuyết Kỳ chậm chậm gật đầu Nhà giọng nói Vâng Sư tỷ Mụi nhớ rồi Văn Mẫn nhìn thẳng sắc của nàng Biết nàng tuy đã đáp ứng Nhưng với tiếng cách của luật tuyết kỳ Quá nữ là có tâm sự gì Đều không bao giờ nói ra Trước mắt chỉ cười khổ một tiếng Quay mình bước đi Giỏ theo cánh cửa Nhìn theo văn Mẫn đã đi xa Luật tuyết kỳ từ từ thu tầm mắt lại Chỉ thấy đêm đen như mực Mưa gió gào thêm Đức trời im lặng Hình như đều có ý buồn bạn Nàng nhất thời nhìn đến ngẩn ngờ Rất lâu Hình như là từ trong mộng tỉnh lại Lặng lại chuyển mình nhẹ nhàng đóng cửa sổ Mưa gió ngoài trời cũng bị ngăn cách ngoài cửa giống như Thanh Vân Môn nhận được tin tức. Khách sang ngàn dặm ở Hồ Kỳ Sơn, trong núi vốn tĩnh lặng, đột nhiên trong lúc này ồn ào náo nhìn. Từng tốt từng tốt để tử Ma Giáo trở lại nơi trú ẩn của quỷ Vương Tông. Những cơ quan vốn bị khóa đã được mở, những trạm gắt cũ không vững vàng này đã được sửa lại. Và một ngày đẹp trời, nhanh cuối cùng của Ma Giáo Cũng là tại thực khắc này có thực lực mạnh nhất, dòng phái quỷ tông vương. Dưới sự thống lĩnh của quỷ vương lại một lần nữa quay lại trung thổ. Bao to bị nhỏ, đời ngủ dài đến nỗi nhìn không rõ đầu luôn, giống như là một bầy kiến đường xa về tổ. Nhưng trong đồi ngủ này, cứ cách nhau khoảng 10 trượng, là có trên trăm người tử ma giáo hộ vệ áp tải vật gì đó cực kỳ to lớn. Toàn bộ bên ngoài được phủ bởi những tấm bố màu xám dày nặng, màn hình vuông khổng lồ lại tạo ra được sự chú ý nhất. Và giữa những tấm bố không ngừng truyền đến những tiếng trống thầm thầm khiến cho người ta kinh tâm. Trong tiếng trống chứa đầy sự hung tàn phẫn nộ. Nhưng không biết tại sao nghe kỹ lại thấy không có chút sức lực nào. Giống như là loại quái thú nào đó hết sức mệt mỏi. Những vật to lớn thần bí này, Nhanh chóng được đệ tưởng ma giáo, Xem ra rất thông thẳng, vận chuyển đến hồ kỳ sơ. Sơn động cực lớn đời đề bá nghiệp của quỷ vương tông. Trong không khí chạy sót lại từ xa, Tiếng rống bị thương của những quái vật không chưa rõ. Đồng thời trong gió không biết tại sao, Một luồng hơi thở tanh mùi máu dị thường Từ xung quanh chậm chậm làng ra Phất phơ đồng nhỏ. Quỷ vương giữa tay, Đứng một bên trong xuyên động. Mắt nhìn vật lớn thần bí cuối cùng, Được đưa vào sau trong huyệt động. Mặt không thay đổi, Chấp chấp mặt. Ông ta dường như không có thay đổi gì. Chỉ trừ bờ giữa tóc mai Chỗ lấy vì con gái mà bạc trắng Lại nhiều thêm ít Sau lưng ông ta Đứng đỏ hai bóng người Một người là u cơ Vẫn một khăn lũ đen chạy mặt Im lặng không nói Im lặng không nói Một người khác thì toàn thân bao phủ Trong một màu đen Chính là quỷ tiên sư Sau khi hầu như toàn bộ đệ tử ma giáo Đeo vào hết trong đầu Rất nhanh có một số người chạy đến trước Hướng về quỷ vương bộng bao Quỷ vương im lặng lắng nghe Cũng không nói gì cả Chỉ từ từ gật đầu Đám người trong ma giáo đó Tặng ra rất nhanh Chỉ mẹ lại không lời Cơ quan khối đá lớn của lối vào động khổng từ từ đóng lại Căn cách với ánh sáng bên ngoài Quỷ vương trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra một hơi Đây chính là cái bùi quen thuộc qua hành động Phòng hành lang tỉnh mệt quả đó Từ từ sáng lên ánh đèn Đó là do địa tử ma giáo Đốt lên dần những ngọn nút Rồi treo lên phía trên đường đi tiếng ánh sáng mờ nhạc quen thuộc Những cây bóng cũng bắt đầu lây động Đằng sau U cơ chậm chậm bước Nhẹ nhàng hỏi Tông chủ Ngài cũng muốn đi thăm quỷ lệ không? Trong ánh mắt của quỷ vương Dình như lé sáng lên nói Sau khi ta trở lại Vẫn chưa có gặp qua hắn Hắn nghiện dợ đâu U cơ thấp dọng nói Hắn ngồi ở chỗ bích giang Quỷ vương đang chuyển thân từng bước một lên phía trước Dừng lại một lúc sau đó nói Ta đi một mình được rồi Bọn người không cần theo ta cơ đáp một tiếng, mắt nhìn theo quỷ vương đi về nơi xa, cho đến khi khuất bóng quay đầu trở lại. Nhưng đột nhiên giật mình, cái bóng thần bí bên cạnh không biết từ khi nào đã không còn thấy nữa. Dưới lớp lụa đen, hai hàng mì liễu của cơ nhớ lại từ từ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Ngoài hàng mang thạch thất ở sâu tiết trong hành động của dãy núi so với sự náo nhiệt bên ngoài thì hoàn toàn khác nhập ở đây không có tiếng ồn vẫn yên tĩnh giống như ngày trước hoặc có thể trong mắt một số người nơi này có sự yên tĩnh nhiều hơn quỷ Vương đứng ngoài hàng bằng thạch thức rất lâu mặc đối diện cánh cửa đá Không biết tại sao lại không vương tay đẩy cửa vạt Cánh cửa đá dày nặng nằm ngang trước thân ông Nhưng con mắt của ông ta Dường như đã nhìn xuyên qua miếng đá vững chắc Không gì phá nổi này Sau cánh cửa đá Nơi của hàng khí lạnh lẽo Con gái ông ta có còn y tĩnh năm đó không? Một nhân vật kiên cường như ông Có thể nào có lúc mềm yếu Không muốn đối diện con gái mình sao Cũng không biết trải qua bao lâu Thời gian chậm chậm trôi đi Thân mình quỷ vương hơi rung động Từ từ vương tay ra Nhất cơ hoàng lên Âm thanh âm phan thấp Trình đến Cánh cửa đá trước mặt Từ từ mở ra Một luồng khí lạnh từ sau cánh cửa xông vào mặt. Ứng hiện còn có luồng khí trắng mỏng như tơ thước tha. bay phất phơ trong phòng. Quỷ vương từ bước một bước đến. Cánh cửa đá sau lưng bắt đầu đóng lại Tất cả đều không có gì thay đổi. Thân hình yên lặng nằm đó. Thậm chí bao gồm cả ký ức của nam nhân luôn ngồi bên cạnh. Quý lệ không hề quay đầu lại Thậm chí liếc nhìn một chút cũng không Hắn vẫn chỉ nhìn Bích Giao Mà quỷ vương cũng không nói chuyện Im lặng đi đến bên còn lại của dường đá Ngưng thị nhiên con gà Bích Giao vẫn như cũ Vẫn cái vẻ yên lặng đó Mang theo một nụ cười miễn mãn nguyện tĩnh lặng nằm đó Ở trước thân nơi hai tay bật kéo nhau Hợp khoan linh bảo vật thần kỳ của ma giáo Đang yên lặng nằm trong bàn tay nàng Sắc vàng nhạc rực rỡ Dường như từ thân hợp hoang lên khúc xạ ra Tán phát ra thì sản ngắn dài khác nhau Trong phòng âm thanh yên lặng Nhưng không biết tại sao Luôn làm cho con người có một cảm giác sai lầm nào đó Tự nhiên từ đâu đó Có tiếng chuông trầm trẻo ngân ngàn Nhưng nếu lắng nghe kỹ Lại luôn không tìm thấy tung tịch Chỉ có sắc vàng nhạt trên thân chuông Từ đầu đến cuối vẫn rực rỡ Tự nhiên là có mắt hiền hòa Chăm chú nhìn hai người đàn ông Trung phòng Những ngày ta không ở đây Nó vẫn khỏe chứ Quỷ Vương lãnh đạm hỏi đôi mắt của ông ta từ lúc vào phòng đến giờ luôn đặtân thật con gái luôn đặt nên thân thể con gái quỷ lệ từ từ ngẩn đầu hướng về Quỷ Vương quỷ Vương cũng để mắt hỏi thân biết giao nhìn vào quỷ lệ nhãn quan hai người gặp nhau ở giữa không trùng Như là có gió chớp lặng tiếng. Ở giữa hai người trong tay bịt dao ánh sáng trên hợp oan linh nhẹ nhàng chiếu đến. Nàng vẫn khỏe Quý lệ lãnh đạm trả lời. Quỷ vương gật gật đầu nói Có người ở đây ta rất yên tâm Ông Ngân một lúc lại nói Người đi Nam Cường lần này Có tìm thấy chút tin tức gì về thuật hoàng hồn không? Trên mặt quỷ lệ lướt qua một u buồn Lát lát đầu Quỷ vương im lặng cúi đầu nhìn biết dao một lúc Nhẹ nhàng thở dài Khi thật lần trước đi Nam Cương Hành động chủ yếu là theo dấu thú thần Và thực hiện mật lệ của quỷ vương Mắt thao thiết dị thố bên cạnh thú thần Nhưng lúc này hai người nói chuyện Dường như sớm đã đem chuyện này quên đi rồi Trong phòng vẫn là một sự yên lặng Cuối cùng bộ mặt của quỷ vương nghiêm túc Lãnh đạm nói Ta vẫn còn chút chuyện muốn nói với người Nhưng ở nơi này không tiện Chúng ta đi ra ngoài Quý lệ cực cực đầu Cũng không nói nhiều Cuối cùng qua nhìn biết chào chốc lá Không biết tại sao Trong mắt vụt qua một tia thẹn thùng Theo đó thì chuyển thân đi ra ngoài Quỷ vương đi sau lưng hắn Qua khỏi cánh cửa Cánh cửa dày nặng từ từ khép lại Lại một lần nữa đem sự tĩnh lặng giữ lại Trong hàng băng rộng lớn Chỉ còn lưu lại sắc vàng nhà Của hợp hoàng linh tự do di chuyển Hai người đàn ông sánh vai trong hành lang rộng rãi Trên đường đi gặp đệ tử ma giáo Tới tấp dường đường cúi đầu hành lễ Âm thầy cướp bộ nhẹ nhàng ngưng vàng. Vòng qua mấy khúc trễ, hai người lại đến nơi ở của quỷ lệ. Quỷ vương hướng về quỷ lệ nhìn một lát, tự như cảm giác thấy điều gì đó. Quỷ lệ nhẹ nhàng có mày nhưng cũng không nhìn quỷ vương. Chỉ là sau một hồi dò dự, hắn vương tay mở cửa. Hai người bước phạt. Trong âm thanh quen thuộc của con kỵ tiểu hồi có kèm theo mấy tiếng gầm khát Thao thiết Từng là dị thú bên cạnh thú thần Lúc này đang nằm trên mặt đất Trong phòng quỷ lệ Nhưng xem ra tinh thần của nó Cực kỳ yếu xì các bác to như chuồng đồng lốm chặt Đến động đệ cũng không Chỉ nằm bẹt trên mặt đất Trái lại con kỵ tiểu hồi Tinh thần vẫn như mặt ngay Nhảy lên nhảy xuống bên cạnh Thảo Thiết Trái sờ một cái Phải đánh một cái Một lát kéo kéo đuôi Thảo Thiết Một lát cũng lại vỗ vỗ lên đầu Quá đáng hơn Nói như con thò tay tới sát cái miệng Như trọng máu của Thảo Thiết Mỗi mồng Thảo Thiết ra Bộ dạng của mấy phần hiếu kỳ hướng như vào trong Nhìn bộ dạng của tiểu hồi Tự như là muốn vượt dậy tinh thần của Thảo Thiết Cùng nhau quy đua Nhưng rõ ràng tỏ ra không có hiệu quả gì cả Sau khi quỷ vương với quỷ lệ bước vào Thảo Thiết coi như không thấy gì Vẫn lười biến nguyện ẻo nằm trên mặt đất Con cây tiểu hôi phát ra một tiếng kêu phải đưa hai ba cái nhảy lên người quỷ lệ Nằm sắp trên vai của chủ nhân Quỷ lệ vú vút cái đầu con khỉ Lãnh đạm nói với quỷ vương Chính là nó Quỷ vương không nói gì Chỉ chú ý đến thao thiết là nằm phục dưới đất Bên khói miệng ông ta Từ từ xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt Chỉ là trong nụ cười Lại ẩn chứa thâm mỹ sâu xa Khó nắm bắt Đến đây là hết hồi 216 Mời các bạn nói nghe tiếp Oh, yeah, ja, mi